nhân đề tiện. Tác giả: vương Hiểu Lỗi. Do diễn vị diễn đọc. Quyển 8, chương 125. Trưng trị hào cương, công thần lĩnh tội. Trong lúc Tào Tháo ly huy nghi cách xử trí đám tham quan, âu lại tin tức từ quan trung truyền đến, hàng tội Mã Siêu, sau khi bài trận rút về Tây Lương, nay lại rục rịch âm mưu giấy loạn. Triều tập Binh Mã Lưu Tán chuẩn bị phản công, hơn nữa còn liên tục qua lại với Trương Lỗ ở Hán Trung, để đề phòng mối họa tiêm tàng này. Hạ Hậu Uyên dưới sự phối hợp của tả Phung Dực Trịnh Hồng, đã tiến quân chinh phạt, dư đảng phản loạn ở một giải quan Trung. Bọn Lương Hưng, Cận Phú, triệu Thanh Long, lẫn trốn ở vùng Phu Thành, đều lần lượt, giao đấu chịu chết. Điền Quy, bỏ Lam Điền mà chạy. Ngay cả lào tướng quân Lưu Hùng Cũng phải chạy xuống Hán Trung Dưới sự cưỡng ép của bộ tướng Nhưng thủ lĩnh đề tộc Dương Thiến Vạn Vốn hoạt động ở một giải Hưng Quốc Lại chủ động quy thuận triều đinh Coi như đã ổn định được cục diện Quan Trung Cộng với việc vài vạn binh mã Của Hà Hậu Yên từ Hoảng Tỏa trấn ở Trường An Hàng mã cho dù có bản lĩnh đến mấy Cũng không thể đánh chiếm lại Quan Trung được Nhưng tin tức Truyền đến từ phía Nam Lại không được như mong đợi Tôn quyền cùng với thứ sử giao châu bộ chức ép huynh đệ sĩ nhiếp, sĩ nhất quy thuận. Sau đó tiêu diệt đám cụ tướng, không chịu phục tùng là Di Liêu, triền bác Trình Bỉnh ở những Nam, Tiết Tông ở Bái Quốc, cùng đám văn sĩ suy Nam lánh nạn, đều lần lượt quy phục tôn quyền. Trưởng sử các quận huyện cũng do tôn thị cắt cử. Em trai của danh sĩ Tiên Triều, hứa thiệu, là hứa tỉnh, không chịu quy thuận, trốn sang ít châu ở phía Tây, giao châu đã bị tôn quyền nắm chắc trong lòng bàn tay. Sau khi nắm được giao châu ở phía nam, Tôn Quyền lập tức chuyển sang củng cố tiền tuyến, phía bắc, đúng lúc đó Trương Hoành, một trong gian đông nhị trương, qua đời. Tôn Quyền tiếp nhận di thư, tiếng ngôn của ông ta, rồi đại bản danh từ kinh khẩu sang Mạc Láng. Tào Tháo không thể không thừa nhận rằng tên tiểu tử Tôn Quyền quá thật lợi hại. Mạc Lăng là huyện thuộc quận Quái Cây, nằm ở bờ nam sông Trường Giang, thời xuân thu từng là nơi cai quản của sở Vũ Vương. Tên gọi ban đầu là Kim Lăng. Nghe nói sau khi nhà tần thống nhất thiên hạ, tần thí hoàng, tầng tuần du qua nơi đây, vọng khí sĩ bên cạnh nói rằng nơi này sơn xuyên tuấn tú, địa hình hiểm yếu, có cái khí đô ấp của bậc vương giả. tần thí hoàng nghe vậy liền nói cơn đầy nộ. Lệnh cho thủ hạ khai sơn dẫn thủy, hồng phân tán vương khí, sau đổi tên Kim Lăng thành Mạc Lăng, chữ Mạc chỉ loài cỏ dại. Ý nói rằng nơi này, không xứng đáng là nơi xuất thế của bậc vương giả nghĩa xấu chi vườn cỏ dành cho ngựa nay trương hoành lại nhắc lại câu chuyện xưa này khuyên tôn quyền dời đến mạc lăng chẳng khác gì tuyên bố với cả thiên hạ rằng muốn tranh đoạt ngôi vua nhưng nếu bỏ qua truyền thiết lịch sử thì lựa chọn vị trí địa lý nơi đây thực sự rất có thâm ý mạc lăng tựa sát bên bờ trường giang đối diện đằng xa với giang bắc đại bản danh dời đến đây quả thực mang hàm ý vương giả trấn thủ quốc môn Tôn Quyền vô cùng quyết đoán, không chỉ chuyển mạc phủ về mạc lăng, mà còn đổi tên thành kiến nghiệp. Dùng đá tảng xây đắp thành mới, xem ra y muốn tranh đoạt đến cùng với Tào Tháo. Hạ quyết tâm kiến công lập nghiệp, trên đất vương khí phát vượng này. Nhưng Tào Tháo vẫn chưa thể ngay lập tức nam hạ. Ông vẫn còn vài việc, chưa lo liệu xong. Đầu tiên, ông vừa dẫn quân vượt hơn bốn ngàn dặm đến Quang Trung. vẫn phải để sĩ tốt nghỉ ngơi, hơn nữa. Thủy binh Thanh Châu đang huấn luyện ở bột hại vẫn chưa thầy đến hồi hợp. Quan trọng nhất là ông đang chờ đợi tin tức của Động Chiêu. Ông dự tính sau khi việc xác nhập chính Châu hoàn thành thì mới yên tâm chinh chiến. Nhưng tin tức từ hứa đô vẫn mãi chưa tới, xem ra Tuân Úc lại đứng ra ngắn đường. Ngày hôm đó, thứ sự Dương Châu lại có tin quân báo đến Mạc Phủ, Tôn Quyền phái bộ tướng Công Tôn Dương, vượt sông Trường Giang, lập doanh trại ở Giang Bắc, nhiều lần quấy nhiễu đông điên. Tào Tháo hay tin không chỉ không lo mà còn cười lớn. Ba vị ký sự là Trần Lâm, Vương Sáng, Ưn Sướng, đang chỉnh lý văn thư. Thấy ông cười lớn như vậy thì không hiểu chuyện gì. Đọc xong quân báo đang lần lượt cắt lời. Tôn trọng mưu, giả tâm lan xói, ác có ý thông tính đất hoài nam, từ châu. Tào Tháo chỉ cười nói. Các người chỉ biết ngày ngày mài mực, múa bút, há có thể hiểu được tâm cư của Tôn Quyền. Lần trước ta định quan Trung, hắn đoạt giao châu, Hai bên nước sông không phạm nước giếng, này đôi bên đều đã giải quyết mối nguy tiềm ẩn. Ác xẻo quay lại tỉ thí, với cụ thu, chỉ vựa vào đất Giang đông của hắn thì không đủ để bắt tiếng mua đoạt trung nguyên. Chắc hắn liệu rằng lão Phu sẽ dẫn binh áp sát địa giới, thế nên mới lấy công làm thủ, tiên phát chế nhân. Tên ác tôn quyền này quả là liền tâm nhất ý với lão Phu. Khẩu khí của ông không hề có ý oán hận, trái lại còn cảm thấy như gặp được kỳ phùng địch thủ. Thừa tướng xin hãy chỉ giáo cho chúng tại hạ. Trần Lâm lại nói, Lưu Bị ở Kinh Châu dẫn quân tiến vào đất thục Vẻ ngoài là Chinh Thảo Trương Lỗ, nhưng thật ra ngày ngày đều cùng bàn bạc với Lưu Trương, quan Phủ, Gia Cát Lượng, cứ thủ Nam Quận, không hề có đồng tỉnh. Vậy là có dùng ý gì? Lưu chương chỉ là con chó giữ nhà, Lưu Bị lại là kẻ tiểu nhân phản phúc. Hai kẻ đó qua lại chẳng qua vì lợi ích lẫn nhau, tạm thời không thấy nguy hại. Lần này Lão Phu không xuống Kinh Châu. Dẫn binh khỏi hợp vì tiến thẳng xuống nhu tu. Nếu chiếm được nơi đó, đất Giang Đông ác bị uy hiếp. Tôn quyền tọa trấn mạc lăng, chắc chắn không thể chống đỡ. Nếu định được tôn thị, lưu bị lưu chương, trường lỗ, hát có thể sống sót sao? Nói đoạn Tào Tháo truyền lệnh cho Trần Lâm. tiền khổng chương, viết một bài hịch văn, đưa tin cấp báo gửi Giang Đông. Lão phu với dọ đám văn võ Giang Đông đó một phen. Trong trận xích bích lần trước, Tào Tháo tưởng rằng có thể dễ dàng đắc thủ Chỉ võng vẹn gửi đến một câu, này thí quân tám mươi vạn, sẽ cùng tướng quân hỏi sáng ở đất ngô. Kết quả không những không vượt qua được trường gian mà còn thiệt binh mất tướng, bị người đời chê cười. Lần này ông đã nhận được bài học, phải viết một bài hịch văn hùng hồn, làm chấn động nhân tâm gian đông. Trần Lâm nghe thấy hai chữ hịch văn, bỗng cảm thấy đôi chút khó xử. Năm xưa ông Phò Tá Viên Thiệu, trong Trần Quan độ, đã từng giúp hắn viết hịch văn, chỉnh tháo tào tháo mắng chửi tổ tông dòng tộc tào tháo không tiết lời đến khi bình định đất hà bắc mai mà nhanh trí nhờ một câu tên đặt trên cung không thể không bắn mà bảo toàn được mạng sống sau này ông ta mặc dù giúp sức cho tào tháo nhưng lúc nào cũng tự thấy sợ sệt cẩn thận như đi trên băng mỏng càng không dám viết những an văn đại loại như hịch văn chiến thư nữa lần này nghe tào tháo sai bảo ông ta bèn vội vã thói thác thuộc hạ nay tuổi đá già Không thể chấp bút viết bài hình này, khẩn cầu chúa công, sai người khác. Tào Tháo cũng biết tâm tư của ông ta, xét cho cùng Trần Lâm là người xuất thân từ mạc phủ của Hà Tiến. Tuổi tác cũng đã già, sự hùng khái cảm tác năm xưa cũng sắp cạn, Tào Tháo cũng không gọi ép ông ta nữa. Gần đây, người sức khỏe không tốt, trưởng quản, việc văn thư cũng đủ vất vả rồi. Ta thấy người không cần làm chung với chúng nữa. Lão Phu cất nhắc ngươi làm môn hạ đốc. Nhưng không cần lĩnh binh mà coi là bậc tiền bói trong văn đàn Chỉ giáo điệu hay lẽ phải cho bọn hậu sinh trẻ tuổi Tạ ơn thừa tướng Trần Lâm cảm kích từ tận đáy lòng chức môn hà đốc chuyên quản việc bút nghiêng Quả là một công việc vừa nhan rối vừa phú quý Tào tháo quay đầu nhìn phương sáng Ứng sướng đang mặt mày biến sắc hay kẻ bọn họ tuy cũng là thất ký Nhưng điều trứ danh nhờ tài văn chương thơ phú Cùng lắm chỉ chấp bút được một số công văn Còn hịch văn chiến thư thì không giỏi cho lắm. Vương Sáng nhanh trí nói, loại thư bút hùng tráng như hịch văn, hát có thể để cho bọn thư sinh mặt trắng như Tài Hạ viết được. Theo thiển kiến của Tài Hạ, tốt nhất là thừa tướng tự tài mua bút. Nhưng nếu ngài bận nhiều việc, phiền tạp, không thể viết được, thì có lộ văn uy xuất khẩu thành văn, văn chương đậm vẽ khí khái, thượng võ, thuộc hạ xin tiến cử hắn thay thế. Tào Tháo cười thầm tên tiểu tử không loại này, lộ túy, Quả thực là kẻ có tài nhưng không thể trọng dụng Chỉ là bốn năm trước khi đàn hạt Khổng Dung Là do hắn ta viết Khiến cho cả nhà Khổng Dung bị hại Lộ túy vì chuyện này mà bại hoại thanh danh Văn sĩ Hứa đồ không dám phản đối Tào Tháo Nên coi hy lự Lộ túy Là những kẻ đầu trò gây trò gây họa Không ngớt lời dục mạ mắng giết Nếu như Tào Tháo dùng người này gửi thư cho Tôn Quyền há chẳng phải làm trò cười cho tên tiểu tử Giang đông đó sao Ông đang trầm ngâm suy nghĩ Xem nên chọn ai viết hình văn này. Bỗng có vệ binh, bước vào bản báo. Ngoài phủ có một vị phu nhân, tự dưng là thế tử của đồng điền đô ý, động tự, cầu kiến thư tướng đại nhân. Tào Tháo nghe thấy câu ấy, giật mình kinh ngạc. Năm xưa ông từng lệnh cho nghị lang chu cận, xuất xứ Bình Dương. Chùa con gái của sái ung là sái chiêu cơ, vốn bị tả hiền vương của ung nâu khúc đi. Sau đó còn tự mình, gả nữ tử này cho động tự, sao lại quên bẵng đi mất. Lần này nàng ta vào phủ cầu kiến, ác hẳn là cầu xin cho phu quân của mình đây. Đại án đồng điện đã được giải quyết, Tào Tháo nhắm mắt cho qua, tha tội đinh phỉ, chỉ lệnh cho ông ta trả lại của cải đã vơ vét trước đây, lại đem tội phạ đổ lên đầu một mình đồng điền, độ úy động tự. Này đã giáng xuống ngục định tội chết. Nội trong tháng này sẽ xử, Tào Tháo hay tin xáy chiều cơn đến đây thì cảm thấy rất đau đầu. Biết rõ rằng nữ tử này muốn gì, nhưng nể mặt phụ thân của nàng ta là xáy ung. Lại từng nghe nàng ta là bậc tài nữ. Nhận chân truyền từ cha mình, vừa muốn gặp lại vừa không, cảm thấy vô cùng khó xử. Phương Sáng là con của Phương Khiêm, trưởng sử của Hạ Tiến, Mạc Phủ năm xưa. 13 tuổi đã từng diễn kiến sái ung, rất được bậc tiền bói văn đăng này quan tâm. Sớm đã có ý muốn nói đỡ lời cho đống tự, nhưng lại không dám mở miệng. nay nghe tin chiêu cơ đến đây, trong lòng thăm mừng, há có thể bỏ qua cơ hội này, vội vàng nói. Tại hạ nghe năm xưa. Thưa tướng từng đối đại rất hậu với sái bá giai nên sái thì cũng có thể coi là chỗ quen biết. Huấn hậu phu nhân, thân cô thấy cô đứng hậu bên ngoài. Chỉ e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh mạc phủ. Tốt nhất thưa tướng, hãy nên gặp mặt. Cái này, tao tháo đắn đo si xét. Vậy mời nàng ta vào đi. Tên lính đi ra không lâu sau đã thấy dẫn một vị phu nhân tuổi đầu trung niên bước vào điện đường. Vị nữ tử này chỉ mặc một bộ áo vải cũ kỹ, tóc tai rối bù, đi chân đất, trong bộ dạng như một tội nhân vẻ mặt bi lụy quỳ xuống bậc thềm thi tử tội nhân động tự bay yết thờ tướng tào tháo thấy bộ dạng tiều tụy của nàng ta bất giác đứng dậy phu nhân mau mau đứng dậy thi tử của tội nhân không dám làm phế bẩn triều đường xét thị giọng khẽ sung run. thật vẻ sầu khổ cầu ta xá tội cho phu quân của ngươi xích chút nữa đã buộc ra từ miệng tào tháo nhưng mai lại kìm được ông nói giọng trầm ngâm Hai nữ cô bằng hữu ta không cần đa lễ, có gì cứ vào trong rồi nói. Vâng, xé thị cái đáp lời, tay nắm vạt áo cũ sần, cúi đầu bước vào điện đường, đoạn lại quỳ xuống đất, cúi lại lần nữa. Tiền thiếp xin vấn an thừa tướng. Tào Tháo càng nhìn kỹ càng thở dài tiếc núi. Xé chiêu cơ đã ngoài tam tuần, số mệnh gian trưng đã trải qua ba cuộc hôn nhân, dung mạo mỹ miều năm nào đã không còn nữa. Lại thêm không ăn son phấn phục sức nên càng hiện rõ nét già trên mặt khoe mắt khoái miệng đã có nếp nhăn duy có đôi mắt vẫn trông trẹo như nước mùa thu đang ngân ngấn lệ phu nhân hạ tất phải đa lễ mời xáy thị không đợi ông nói xong bước tới hai bước quỳ mập xuống khấu đầu giọng thống thiết phu quân của tiện thiếp tận lực vì triều đình đã nhiều năm không dám nói rằng có công nhưng cũng coi là hoàn thành chức phận tội vạ lần này mới phạm lần đầu lại do bị thượng cấp ép buộc mong thừa tướng niệm nỗi khổ lưu ly của tiện thiếp tha mạng cho ông ấy. Đúng là sợ gì có đấy. Nếu là lưu thuộc câu tin, ông chỉ mắng chửi vài câu rồi đuổi đi. Nhưng con gái của bạn cũ khóc lóc ỷ ôi như vậy. Tào Tháo biết làm sao đây. Công bằng mà nói, động tự có tội. Nhưng đổ tất cả tội vạ của đinh phỉ lên đầu một mình ông ta quả thật có chút oan uổng. Có điều nếu không làm vậy, vụ án này phải kết thúc ra sao. Luận về tinh luận về lý, Tào Tháo đều khó xử, cũng không tiện xá miễn, suy nghĩ hồi lâu, đành lấy cớ phu nhân tấm lòng trung tiết, lão phu kính phục. nhưng quốc có quốc pháp, và có gia quy. Không thể làm theo ý riêng, nay động tự đã quý đầu nhận tội. Văn trạng xử tử đã được ban ra, biết làm sao. Tội chết đã phán không thể thay đổi, sẽ thì biết đây chỉ là câu thoái thác, lại khóc lóc thảm thương. Minh công ngựa cả vạn con, hổ sĩ như rừng, cứ sao tiếc một con ngựa đuổi theo ngăn chặn văn trạng, mà không tiếc mạng kẻ sắp chết. Quả là một nữ tử thông minh, tào thừa tướng có nhiều binh hùng ngược khỏe như vậy phái người đi thu lại văn trạng tử hình chẳng phải là xong hay sao tào tháo không biết nói gì nữa nhíu mài trầm ngâm im lặng vương sáng đứng bên cạnh nãi giờ có ý giúp đỡ sái thị bèn cố ý chen ngăn pháp độ quốc gia không thể thay đổi nhưng phu nhân đây là con gái bằng hữu của thừa tướng cho dù nhà chồng phạm tội thừa tướng cũng sẽ không bạc đại cô chính thánh đường là trọng địa của mạc phủ, hát có thể tì tiện thỉnh thác việc riêng phu nhân chớ nên nói thêm nữa nói đến đây ông ta trầm ngâm một lát đoạn quay sang nói thừa tướng từ lâu đã nghe phu nhân từ nhỏ được phụ thân dạy dỗ tinh thông thơ phú hôm nay tới đây quả là dịp may hiếm gặp sao không ngâm một khúc để thừa tướng phẩm binh xái chiêu cơ vốn là người thông tuệ nghe thấy câu này của phương sáng liền biết có ý tương trợ vội gạt nước mắt nói tiện thiếp lưu lạc trên đất khôn nô đã nhiều năm may nhận được ân huệ của triều đình trở về cố hương lại được thừa tướng chủ hôn cả cho đồng hương đổng thị Nay tiễn thiếp, có bài bi phẫn thi, xin dân thừa tướng, để tỏ lòng cảm kích. Tào Tháo, nghe tên bài thơ, liền biết cô ta, không phải có ý như vậy, định ngăn lại nhưng cũng tò mò không biết nữ tử này, tài tình xa sao Bèn lòng dạ, mâu thuẫn, nghe cô ta ngâm thơ. Ôi bạc mệnh, trừ gặp thời nạn. Hại cái nhà, chừ không còn ai. Thân bị bắt, chừ vào tay ải. Trải hiểm nguy, trừ đến khương mang. Núi xa xôi chừ đường chậm rãi, ngoảnh nhìn lại chừ lòng bi ai. Khi nằm ngủ chừ giấc không an; khi ngồi ăn chừ cơm không trôi. Mắt ướt nghè chừ lệ chứa trang. Chí khí nhỏ chừ nghĩ chết khổ. Gắn cưỡng sống chừ người hư vô. Ở trong ấy chừ xa mặt trời. Hàng khí tụ chừ hệ tuyết rơi. Sa mạc phủ chừ bụi mờ mịt; Cây héo hát chừ hoa không nở. Người giống vật chừ ăn xú thịt. Tiếng không hiểu, trừ tỏ chân nhang. Năm tháng tận, trừ thời gian trôi. Đêm dài dặc chừ cửa kính mít. Hệ nhắm mắt, chừ lại giật mình. lên lầu điện, trừ nơi đình viện. Mây đen đến, chừ mờ trăng sao. Gió bắc thổi, chừ lạnh tê tái. Thổi hậu già, chừ ngựa hí dài. Nhạn bay về, chừ tiếng siêu xích. Ai nổi hứng, chừ tấu đàn xảo. Tiếng tương tê, chừ nổi thay lương. Lòng dậy sống, chừ ngực dồn nén. Trúc tâm tình. Chừ dọa nhà công Tim đau nhói, chừ mắt nhỏ lệ Người đã đến, chừ về cố hương Ngậm đường dài, chừ con bỏ lại Tiếng gọi mẹ, chừ không lên hơi Ta bịch tay, chừ lặng lầm ngư Con đuổi theo, chừ phải bỏ chạy Ngã sắp ngửa, chừ người điêu tàn, Phúc đói trong, chừ lòng nát tan Đau đến tay, chừ sinh tử lai Bài bi phận thi này rõ ràng nói về thân thế của sái chiêu cơ tuần tự kể lại những chuyện năm xưa từ khi cô ta bị hung nâu cướp đi phối gả cho tả hiền vương rồi sinh hai đứa con sau đó được hán triệu chuột về nên bất đắc dĩ phải từ biệt con nỗi đau khổ u ước bất tận nghe xong tào tháo trong lòng vừa thấy bi thương vừa thấy xót xa thân thế của sái chiêu cơ thật là đáng thương cô ta năm xưa được gả cho tài tử hà đông là vệ trọng đạo nhưng phu quân sớm mất đành quy ninh tại gia sái ung làm quan ở Trường An. Cô ta cũng theo hầu hạ phụ thân, dương dõn diệt đóng trác, sái ung do được đóng trác đề bạc, nhớ ân tình ba ngày được thăng ba chức. Bèn thăng thở một tiếng, nào ngờ lại chuốc lấy họa sát thân, lý thôi làm loạn, Thiền vù hung nô là Âu phu la mượn gió bẻ măng, cô ta bị người hậu cướp đi. Bông ba lâu ngày, được tả hiền vương nạp làm vương cơ. Kỳ thực ở nơi đất khách quê người, được sống cùng tả hiền vương, đã là rất may mắn huống hầu còn xin được hai người con trai. Nhưng đúng lúc đó, Tào Tháo lại niệm mối giao tình cũ, giữa ông với Sái Ung. Bèn chuộc cô ta về đất Trung Nguyên, lúc này Sái Cơ bất đắc dị phải ly biệt với cốc nhục của mình, lại đường xa vạn dặm trở về cấu hương, duyện châu. Do phụ mẫu không còn, tỷ muội đều đã yên bề gia thất. Nhà cửa trống trải, thân cô thế cô, nên cô ta lại được Tào Tháo sắp xếp cả cho đồng điên đâu ý động tự. Một người là quả phụ, một kẻ thì hóa vợ. Nào ngờ mới được hưởng cuộc sống yên ổn hai năm Đại án đã đổ xuống đâu Động tự bị giam vào ngục kết án tử hình Lẽ nào sái chiêu cơ lại một lần nữa thành quả phụ Nỗi khổ kiếp này biết đâu là tận cùng Giọng của sái thị bi thiết u oán Tao tháo nghe mà cảm thấy thương xót vô cùng Tay khẽ sung rung Lại nhớ năm xưa Kiều Huyền giới thiệu mình với sái ung Nghĩ về việc sái ung chỉ vì một tiếng thở dài Đã bị vương dọn sư tội chết Nghĩ đến người muội muội đã xuất giá của chiêu cơ mũi mũi của chiêu cơ được gả cho dương đạo con trai của danh thần tiên triều dương tục tiếc thay cũng là người vợ kế bản thân chưa từng sinh nở nhưng vẫn đối đại tử tế với con của người vợ trước cũng là một người phụ nữ hiện lương hiếm có Sái ung là một bậc sĩ phu phong lưu tiêu dao nhường nào vậy mà hai ấy nữ như hoa như ngọc của ông lại vì thời loạn mà bất đắc dĩ trở thành tục huyên kế thất khiến người ta lại chẳng xót xa được được rồi phu nhân không cần ngâm nữa lão phu sẽ xá miễn cho phu quân của ngươi tào tháo không thể nghe tiếp nữa đưa tay lấy một quyển trúc vội viết một bức thư xá miễn cho động tự Vương sáng đã đời sẵn không gọi thân binh mà tự mình cầm lấy đi luôn tạ ơn thừa tướng khai ân sái thị phủ phục xuống đất nức nở không nguôi tào tháo nhíu bài đáp mau mời phu nhân vào hậu đường thay y phục một a hoàng bước đến đỡ sái chiêu cơ dậy vừa khuyên vừa dìu vào trong Lời của thừa tướng không được chậm trễ, đánh nâu bọc vội vang, đem váy áo, dài tất lấy từ chỗ biển thị đến, thay cho cô ta. Lần này trở lại điện đường, xáy thị đã hoàn toàn đổi khác, quả nhiên không hổ danh là con gái của xáy ung. Khí chất xuất chúng, cử chỉ hưu lễ. Mười năm trước, dung mạo hẳn phải vô cùng đoan lệ, tào tháo ban ghế cho ngồi. Nghe nàng ta nói những lời cảm kích, ông đúng là có nỗi khổ khó nói, tốn công nhọc sức bấy lâu, vậy mà chẳng tri được kẻ có tội nào trộm chung không được, ác phải bóc vụng một nắm gạo vậy, năm xưa ngàn dặm xa xôi chở cô ta về cũng là để kế thừa gia nghiệp của phụ thân. nghĩ đến đây tào tháo hỏi: lệnh tôn là bậc trí sĩ tuấn kiệt của tiên Triệu, thư tịch sách vở cất giữ trong nhà nhiều không đếm sẩy. nay chiến loạn vừa ngưng, văn giáo chưa hưng, rất nhiều văn tích thất tán lưu lạc. hẳn phu nhân vẫn còn nhớ, xế thị vừa nhận được mối ân tình lớn lao, không chịu giúp chút sức mọn thì không hay. Bèn thắng thắng đáp, năm xưa phụ thân có hơn bốn ngàn quyển sách, lưu tán đã lâu, nay chẳng còn gì. Nhưng đến giờ, tiện thiếp vẫn còn nhớ được Nhất Nhị, Tào Tháo giật mình kinh ngạc. Lời của văn nhân sâu xa nhã ý, những kẻ phàm tục, không hiểu được, Nhất Nhị không phải là tùy tiện nói ra. Theo dịch kinh, Nhất là Càng, Nhị là Khôn, Sái Thị tự nói rằng có thể đọc được Nhất Nhị Càng Khôn, vậy không chỉ là một hai quyển, chí ít ta thuộc Nam Long hai quyển. xáy thị thấy ông không tin khẽ che miệng mỉm cười thừa tướng nếu không tin tiện thiếp nguyện viết ra dâng lên thừa tướng để cảm tạ ơn tha tội cho phu quân tiện thiếp được lắm ta sẽ phái người tên tiểu lại đến phủ của phu nhân hầu hạ bút nghiêng xáy thị lại nói nam nữ hô biệt lễ bất thụ thân chỉ mong được ban bút nguyên quyển trục tiện thiếp xin tự tay viết ra phu nhân không tự vất vả lễ số thật chu đáo Tào Tháo cực cư, tán thưởng, xá thị bèn đứng dậy cáo tư. Tiện thiếp xin về dịch quán, nhớ lại điển tịch. Trong vòng nửa tháng, ác sĩ dân thư tịch đã viết xong đến quý phủ. Tào Tháo nghĩ nữ nhân này khẩu khí quá lớn. Trong vòng nửa tháng, hát có thể viết tới vài trăm quyển văn thư sau. như cô ta đã dám mở lời như vậy, ác cũng có đôi phần chắc chắn. Bèn thuận nước, đẩy thuyền Vậy, Lão Phu sẽ đợi. Nói đoạn đứng dậy chắp tay, nam tôn nữ ti, lễ số hữu việt thừa tướng chịu đứng dậy chắp tay trước mặt một nữ nhi đây quả là vinh hạnh lớn lao xáy thị vội vàng vái lại không dám cảm tạ thừa tướng khai ân tiện thiếp xin cáo lui nhìn theo bóng dáng xá thị dần đi xa tào tháo trong lòng chật buồn xe thắt bất giác thở dài công chính chấp pháp trừng trị tham ô nói thì dễ nhưng làm quá thật khó quay đi quay lại đều là tình người làm sao mới vẹn cả đôi đường ông nhớ lại năm xưa khi còn trẻ tuổi đã từng giết chết cuồng đầu dân tấu tham quan Giờ đây nghĩ lại, vẫn mới như ngày hôm qua, hồi đó ông không sợ trời cũng chẳng sợ đất, gặp đám tham quan ô lại nào cũng quyết không tha, nay đại quyền đã nắm trong tay, cứ sao lại chẳng còn được như xưa, không làm quan lớn thì không biết được chỗ khó của quan lớn, ngày rộng tháng dài cứ thế trôi đi, bao nhiêu điều bất nhẫn, bao nhiêu điều phiền ưu, rồi bao nhiêu món nợ ân tình nếu chỉ làm một thần tử đơn thuần thì cũng thôi, nhưng ông muốn mu dành thiên hạ, chiến loạn chưa yên, nhân tâm chưa phục sau ông có thể tính toán rõ ràng với những thần tử có công? Với những kẻ đang ngày điêm tư lợi kia đây? Các người lui cả đi. Tào Tháo mệt mỏi, khép hờ đôi mắt. Kể từ hôm nhìn thấy bóng dáng của Đinh Thị. Mấy ngày gần đây, những cảnh tượng năm xưa cứ lần lượt hiện về trong đầu. Ngày tháng bị bãi quan, đứa con trai chết trận. Người vợ đã bỏ ông mà đi. Ông cảm nhận rõ ràng răng minh, đã bước trên con đường. Không thể quay đầu trở lại. Cách ngày càng xa với vị quan huyện. Thanh liêm vô tư, công chính ngay thẳng năm xưa Đại án đồng điện quả là sắp thì to Nhưng lại mưa nhỏ Tào tháo xa miễn động tự Cuối cùng chỉ bắt một đám tiểu lại Vô danh tiểu tốt xử trí cho xong chuyện Dương bái há chịu cam tâm Ông ta tìm đến mạc phủ can gián buông lỏng phép tắc Làm theo tình riêng Sẽ dẫn đến đại loạn trong thiên hạ Xin minh chủ Hãy không chế đám cường hào quý tộc Theo pháp mà trị Theo công mà thưởng Tào Tháo tự biết mình đối lý nên cũng chỉ trầm ngâm không nói Nhưng tránh được đại án này, những đại án khác vẫn đưa đến không ngớt Đại đa số liên quan đến việc Tào Hồng, Lưu Huân dùng túng cho đám tử đệ của mình Hành sự bất pháp, Tào Tháo vô cùng khó xử Đành xử lý qua loa trước mặt chúng quan Còn sau lưng thì mắng giết cháu huấn. Hơn nửa tháng, xác chiêu cơ đã gửi toàn bộ thư tịch đến phủ Điều khiến người ta không ngờ tới là người nữ nhi yếu đuối nhiều năm phải buông ba ly loạn này lại có thể thông dong tự tại danh so viết ra hơn 400 quyển sách chất đầy ca tính chính đường, trí nhớ và tài khí phi phạm ấy quá thực khiến ai nấy đều kinh ngạc tào tháo và chúng diện thuộc lật xem qua đống quyển trục chất đầy trong đại đường lời tán thưởng vang lên không ngớt thời thượng cổ xưng tam hoàng ngũ đế tiếp đến có tam vương ngũ bá đều được coi là những bậc quân vương quán thủ tam hoàng dùng đạo trị còn ngũ đế dùng đức hóa tam vương dùng nhân nghĩa ngũ bá dùng quyền trí tào tháo cầm quyển trục độc bất giác mỉm cười đây chính là tân luận của hàng đam. năm xưa lưu truyền đa phần chỉ là tàn bản xem ra sách do sái thị viết mới là toàn biên quả là hiếm có hiếm có vương sáng ôm mấy quyển văn thư tay run rẩy như được cầm báo phật liên sơn dịch chính là liên sơn dịch đã thất truyền bao năm nay mau đọc cái này Lưu Trinh hất hải kêu lên, chẳng buồn giữ ý tứ. Đây là biện hòa đồng luận, do gia phụ ta sáng tác. Năm đó ta còn nhỏ, không nhớ được rõ ràng như vậy. sái thị quá là bậc kỳ nhân. Không phải sái thị là kỳ nhân, mà do ngươi không dụng tâm. Văn chương đạo đức của lịch tôn mà cũng không nhớ. Chỉ biết sặc những thứ văn chương phong lưu, phong túng. Tào Tháo chỉ cười một câu, lại tiện tài lấy một quyển trục. Đó là bạch hổ thông nghĩa, do ban cố biên dọn. Ghi chú kỹ càng, chế độ lễ pháp qua các triều đại, trong đó có một dòng vừa hay viết rằng tước có năm bậc để noi theo ngũ hành vậy. chạm đúng nỗi lòng của Tào tháo, ông bất giác nhớ đến sự việc động chiêu đang làm ở hứa đô. chủ bà dương tu cũng ôm một đống quyển trục mặt mày hớn hở bước vào lưu trinh chê cười trong điện đường sắp chứ không đủ nữa rồi, huynh còn mang thêm đến gấp vui à? dương tu đáp đây không phải là thư tịch của sái thị, là thì văn tiêu khiển do trung lang tướng bình quyên hầu. Và chư vị công tử sáng tác gần đây, Tại Hạ đã chọn ra một số bài hay để thừa tướng thưởng thức. Tốt lắm, Tào Tháo cũng muốn xem xét thi tác của các con, bèn cầm lấy đọc một lượt, nhiều hơn cả là của Tào Phi, Tào Huyên, Tào Bưu, Tào Thực. Quá nữa là những lời mâu sơn phạm thủy, ca vũ ẩm yến, còn có một bài phú của Tào Trương, ca ngợi phong thái dũng sĩ, Khí khái có thừa nhưng văn thái chưa đủ, đọc lên đã thấy buồn cười. Xem qua xem lại. Ông bị thu hút bởi một bài thơ của Tàu Phi. Rèm thưa, dăng trước giường, che chắn nhận ánh dương. Khi xưa cùng xuất giá, nay lại về mẹ cha, giấu kỹ ở trong rương. Thời nào mới dỡ ra? Đây là một bài khí phụ thi, điển hình. Tàu Phi hiện đã là người có quan phẩm tức vị, viết những bài về chuyện xứng du yến ập, còn dễ hiểu. Sao lại nhàn hạ đến nỗi viết ra được loại khí phụ thi này? Tào Tháo đang không hiểu. bèn đọc tiếp bài sau, cũng là đề tài như vậy nhưng lại do tàu thực tiếc ai nói vợ cũ bạc tình càng nặng đăng thấm giếng trong không nợ uống nữa là người từng thương hành trình đào có xa hận nổi không chung đường quái lạ tàu tháo quay ra nói với đám ký thức gần đây các ngươi có tổ chức văn hội gì không sau đây toàn viết về khí phụ thi dương tu cúi đầu không đáp còn vương sáng thì cười nói có một lần nọ trung lăng tướng bình nguyên hậu và cả tại hạ cũng viết về chủ đề này vậy bài của ai hay hơn cả lưu trinh không buồn để ý xem tại sao lại viết thơ như vậy chỉ muốn biết ai thắng vương sáng vước nhầm rau nói chính là tại hạ nói đoạn thủng Thắng đọc lại bài thơ mình sáng tác hôm ấy ôi may mắn chừ không ngờ gặp lăng quân chừ đại nhân ngài đại thử chừ nắng nực còn được thăm chừ song thân trải thời vận chừ xây vân lòng son sắc chừ nhật tân thân kính cẩn chừ phụng thơ Nâng khăn túi trừ ân cần, chàng bất chuyên trừ dung thủy. Cỏ mân mẫn trừ một thì, tầm dao động trừ biến đi, quên nghĩa cũ trừ hưu thư, xe ngựa dừng trừ trước cửa, buộc phải đi trừ không nghĩ. Sách vạt áo trừ cất bước, lại ngập ngừng trừ ngôn từ. Hay, hay lắm. Lưu trinh gật cù tán thưởng, dương tu lại dở giọng chăm chọc. Vương Trọng Tuyên, huynh nầm chức ký thất xem ra tự tại quá nhỉ. Không cùng các vị công tử đàm văn luận học mà lại ngày ngày ngâm loại thơ ca nhớ nhung vợ con như vậy. Phải phạt tội nào đây? Vương Sáng nào dám cánh tội này không ngớt kiều an. Không dám, không dám. Viết ba bài thơ này là có nguyên do. Tháng trước, chinh lộ tân quân Lưu Hưng mới bỏ vợ nạp thê. Sau kia, Tào Tháo, đột ngột cắt lời. Lưu Tử Đại bỏ vợ nạp thi sau. Tào Tháo biết Vương Thị, người vợ kết tóc của Lưu Hưng nổi tiếng là một hiền nữ. Năm xưa Lưu Hưng nhận chức thái thú Lương Giang bị Tông sách bất ngờ đánh ấp Gia quyến đều rơi vào tay kẻ địch. vương thị phu nhân thần trong vòng vây vẫn chăm sóc con cháu. sau khi Tông sách chết, tôn quyền muốn hòa hoãn quan hệ mới thả bà về trung nguyên. phu thê đoàn tụ, bà ấy và lưu huân là cặp phu thê hoạn nạn, từng trải qua vô vàng gian khổ. vương sáng cũng cảm thấy mình vừa nhiều lời, đưa mắt liếc nhìn dương tu nhưng đã nói ra đến miệng, đành phải khai ra chính lộ tướng quân phu nhân Dương Thị vốn không có con, phu thê vì thế mà bất hoa, lại đâm lòng yêu mến một nữ nhi bên nhà Tư Mã Thị, cho nên mới bỏ vợ, nạp. Không đợi hắn nói hết, Tào Tháo đã ném thẳng quyển trúc xuống sang. Lưu Huân là chỗ giao tình lâu năm với Tào Thị, cho dù phạm phải ngàn chuyện bất pháp Tào Tháo cũng có thể chân trình đôi phần. nhưng phạm mọi sự chứ động đến tâm tư. Đối với Tào Tháo mà nói, bỏ vợ, nạp thê vốn là một việc hết sức nhạy cảm, lại gồng thêm lần trước trong thấy Đinh Thị vào phủ. Mấy ngày nay trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người vợ đã bỏ mình đi, lẫn đứa con trai đã chết. Lòng vừa tiếc vừa hận, Lưu Huynh đúng lúc này lại trở mặt vô tình như vậy. Nhẫn tâm bỏ ngay, người vợ hiện lương của mình, việc này mà bị truyền ra ngoài. Há lại không chút thêm, tai bay và gió. Trong thoáng chốc, tất thầy cáo trạng về những việc làm bất pháp của chú cháu Lưu Huân Lưu Uy. Điều hiện lên trong đầu Tào Tháo, ông lặng lẽ trở về xói án, cười nhạt. Tình Lưu Tử Đài này, giỏi thật. Ta còn tưởng hắn là một kẻ có tình có nghĩa. Niệm tình chỗ bằng hữu cũ năm xưa lấy xét công trạng trong trận quan độ nên mới không nỡ tri tội. Giờ xem ra hắn ta không chỉ tham lam mà còn vô tình. Loại người như vậy hát có thể trong đời hắn sẽ trung thành với ta sao? Đằng nào dương bái cũng ngày ngày đến thúc giục ta. Chẳng thà gô cổ chú cháu nhà chúng giam cả vào gục để hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Chỉ vì mấy bệ thơ vặt vảnh ấy mà chú cháu lưu huân lưu uy. Trước nay vốn hoành hành ngang ngược, bóng chốc bị tống giam, tin này truyền đi khắp nghiệp thành, bách tính không ai là không hưng hoang, vui mừng, những kẻ như dương bái lưu từ Cũng coi như có đất vụn giỏ, nhưng cách mặt phủ không xa. Tàu Phi đang như ngồi trên đống lửa, hai năm trước y từng tặng gấm lụa cho quần lưu, tiền bạc chi dùng cũng lấy từ chỗ lưu uy. nay chú cháu lưu gia bị tống giam, lại gặp phải viên khóc lại vạn sự đều muốn tri cứu đến cùng như dương bái, ác sẽ môi ra bằng được bóng nợ này bảo tấu chiều qua, phong ba đã tới, quan hệ phụ tử vừa mấy nồng ấm được đôi chút, vết thương vừa chấm lành. Đã lại toát ra, Tàu Phi chẳng còn cách nào khác, vội gọi tâm phúc đến hỏi kế, đầu ngờ ngô chất, tư mã ý lại đồng thanh tiến cử một người, khiến Tàu Phi không ngờ tới. Kỵ đô ý khổng quế, cười hì hì, dắt ngựa bước vào mạc vũ. giàu gần đây, nhân vật nhỏ bé vông xuất thân tự nô bọc này, ngày càng được tào tháo tính cẩn, những việc được giao cho. Lớn thì tham dự hội ngộ của quân Liêu Bé thì hầu hạ Tào Tháo ăn uống, dùng thuốc Thậm chí còn cùng với các tiểu công tử Như tàu Bưu, Tào Lâm, đá bóng cho thừa tướng xem Hắn thân là kỵ đô ý, không quản sát, binh lính Mà lại giống như một vị quản gia ở mặt phủ hơn Tào Tháo xưa nay vốn giản dị tiết kiệm Nhưng khi ban thưởng cho khổng quế lại không hề tiếc của Vàng lương châu, ngọc quý kinh châu, gấm lụa ít châu Đầu Đồ đồng dự châu, hải sản thanh châu Chỉ cần Khổng Quế bắt đúng tâm trạng của Tào Tháo, rồi tiếng ngôn đúng lúc, trước sau gì những món quý hiếm cũng rơi vào tay hắn. Gần đây trong ngoài nghiệp thành đều trừng trị, tham quan, ô lại, nhưng Khổng Quế dường như chẳng bị gió bão tạc đến. Nguyên nhân rất đơn giản, tài sản của hắn ti nhiều. Nhưng điều là của công, do từ thưởng ban tặng cả mà. Hôm nay Diêm du lại tặng 10 con ngựa, loại nhất đẳng từ ưu châu đến. Vừa hay lúc đó Khổng Quế ở cạnh Tào Tháo mồm miệng dẻo quẹo định nọt dài câu lại được tàu tháo tiện tay ban cho một con. Đó hẳn là thiên lý mã trị giá cả trăm lượng vang. Khổng quế há lại không mừng ra mặt. Hắn cởi con ngựa ấy thông dông đi trên phố lớn nghiệp thanh. Cảm giác sung sướng dân lên tận họng Nào ngờ đi qua dài con phố bỗng trông thấy một dị quan vừa gây vừa lung. Thân khoát giáp miêm. Bên cạnh khoát chiến bào to bản chặn trước mặt hắn. Khổng quế định dắt ngựa vòng tránh nào ngờ dị quan kia cũng lánh sang nghiêng lưng cười hề hì chặn đường khổng quế đi sang trái dị quan lại chặn bên trái khổng quế đi sang phải dị quan lại chặn bên phải khổng quế đành hỏi gì bằng hữu này ngài là ai cứ sao lại chặn đường bản quan người kia chẳng nói chăng rằng đưa tay khoát chiến bào để lộ đông túi vải trên eo vỗ mạnh hai cái cười nói ta là biện bộ giả tư mã trung quân chu thước ban nãy vừa đến phủ ngũ quan trung lăng tướng đại công tử thưởng cho ta hai túi vàng hay tin đại nhân là cao thủ đánh bạc thế nên đánh bạc ư không biết cười lớn đoạn sáng tay áo nói lục bác bát báp điền kích nhưỡng tràn kỳ ác sốc sư bầu đánh bạc kiểu gì tùy ngươi chọn bản quan sẽ theo đến cùng chu thứ cảm thấy rất tương đầu ý hợp đại nhân quả phóng khoáng các hạ khiêm tốn rồi khổng quế mới chắp tay mời xin ngài dẫn đường khổng quế hứng chí đi theo hắn Trong dạ vô cùng vui mừng, đúng là người gặp thời. Ngựa thuận đường, tài vẫn cứ thế ào ào chạy đến. Đánh bạc ăn tiền với người của phủ Tào Phi, hát có thể thua được, vì công tử này cũng thật là nhanh trí. Tiền thắng cho đánh bạc, đâu thể coi là hối lộ được. Cùng với việc chú giáo Lưu Hưng bị giáng ngục định tội, ngày càng có nhiều tội hành bị bại lộ. Xác nhập đất đai, không chịu nộp điền tô, hoành hành bất pháp, từ bỏ túi riêng, những kẻ làm quan lúc này ai nấy đều sợ bị xét hỏi chỉ cần những quan viên tham án muốn thì trước sau gì cũng tra ra tội vạ huấn hậu dương bái hát phải dặn dừa chẳng mấy chốc việc tàu phi vay tiền từ lưu uy đã bị lôi ra ánh sáng tàu tháo lại gọi tàu phi vào mặt vũ mắng chửi té tát một trận hỗn xược thân làm công tử lại mò đến nhà tham quan để vay tiền ngươi đúng là hết thuốc chữa sự biến hà giang phản loạn ông mới quên giờ lại lộ ra việc vay mượn tiền bạc có khác gì sắc muối vào vết thương việc này đã qua rất lâu những tình tiết trong đó cũng rất ít người biết Tàu phi hỏi han quá trình thẩm tra án của lưu thị nghi ngờ việc dương tu tặng thơ là có ý trừng trị mình nhưng không nắm được chớp người ta đành phải cúi đầu nhận tội tào tháo cầm lấy một quyển văn thư trên xoáy án ném xuống trước mặt con trai mình người mở mắt ra mà xem đó là văn thư lưu Huân xin táo từ thái thú hà đông đổ kỳ Bị ông ta kiên quyết từ chối Người ta hành sự đoan chính Không chịu quy lị Còn cả Tư Mã Chi Huyện lệnh Quảng Bình nữa Lưu huân nhiều lần gửi thư Xin xá miễn cho tử đệ của hắn Phạm Pháp Ông ta cũng nhất quyết không tha Những viên đại thần đó đều không khuất phục trước dân y Vậy mà con trai của Lão Phu Lại kéo bè kết lũ với chúng Còn phải mượn tiền của chúng Cái mặt già này của ta Còn biết giấu đi đâu Tàu Phi khấu đầu liên tục Có lẽ y cũng không biết rằng Thực ra hôm nay tào Tháo trúc giận liền cơn Chuyện của chú cháu lưu Hưng chỉ là một, vừa có tin tức truyền đến từ Trường An. Mã siêu lại một lần nữa khởi binh, quấy nhiễu các huyện ở lúng tây Ý đầu phục hưng lại thế lực của mình, còn đồng chiêu cũng gửi thư từ hứa đâu về. Báo tin tân Úc vẫn quyết ý không chịu tuân phục, cuộc nghị bàn về chế độ chính châu. Những việc này dồn lại phía nhau, đương nhiên khiến cho Tào Tháo nổi cơn đại nộ. Tào Phi quỳ trên sảnh đường, đang không biết làm sao để thoát khỏi kiếp nạn này, bỗng nghe thấy một tràng cười vang lên phía sau. Tiểu nhân, xin vấn an, thừa tướng. Khổng quay đã đến. Tên tiểu tử này, gần đây, ngày càng đắc sủng, thậm chí không cần bẩm báo mà vẫn ung dung ra vào chính thính đường. Theo lý mà nói, kỵ đô ý không phải diện thuộc của mặt phủ, nhưng Tào Tháo đã đích thân cho phép. Hứa chữ cũng không tiện can ngăn. Tào Tháo đang bừng bừng lửa giận, cũng không khoan dung như thường ngày nữa. Nói giọng bực bội, Người lại đến làm gì thế? Cả ngày đều làm những chuyện vô thưởng vô phạt. Lão Phu đang dạy dỗ con cái, không đến lượt ngươi, đứng xem một bên, cút. Những lời này quả không giống với một vị đường đường là thừa tướng nói với kỵ đô ý. Thái độ của ông với Khổng Quế, nếu nói là thừa tướng đối với thuộc hạ, thà chẳng nói là chúa công đối với nô bộc. Khổng Quế nhận được lợi lọc từ Tàu Phi nên nào chịu đi, bèn mặt dây sáng tới phía trước. Thừa tướng xin cho động nộ, tiểu nhân tới đây là có một món bảo bối xin dân cho ngài. Đảm bảo lão ngài xem xong ác sẽ vui ngay thứ gì Không quế quỳ sụp xuống đất đưa hai tay ra từ sau lưng cung kính chân lên món đồ kia thì ra là một chiếc hộp gỗ vương thanh sắc cạnh không có nắp cũng chẳng có vật gì bên trong được chế tác rất thô lậu tào tháo càng giọng chẳng xa thế thống gì vậy mà cũng gọi là bảo bối. Không quế cười hề hì đáp thừa tướng có lẽ không biết đấy thôi đây là thứ lão ngài dùng mỗi khi bị đau đầu đấy ạ thì ra sau khi hoa đà bị giết Không còn ai có thể châm cứu giúp Tào Tháo trị bệnh đau đầu. Đã vậy, thuốc của Lý Đương Chi lại lâu có hiệu quả. Mỗi lần bệnh tình phát tác, khẩn cấp, ông thường phải dùng nước lạnh thấm lên đầu để hoãn giải cơn đau. Lâu dần thành quen, nhưng chậu đồng bị ngâm nước lâu sẽ có mùi hôi. Không chỉ khó ngửi mà còn ảnh hưởng tới việc trị liệu. Thế nên chuyển sang dùng chậu bạc để thay cho chậu đồng. Tào Tháo cầm lấy chiếc hộp quan sát kỹ lưỡng. Gỗ mà làm thành chậu tròn thì chắc không được Thế nên chỉ có thể làm một cái hộp Mặc dù chế tác thu lậu nhưng lại rất chắc chắn Vừa xích, có vẻ không thể bị rỉ nước Tào Tháo lập tức chuyển nộ thành vui Cũng vất vả cho người phải dụng tâm như vậy Lúc này, ông bỗng như bị ảo giác Thậm chí không rõ người đang quỳ trước mặt là Khổng Quế Hay là Quách Gia thừa tướng quá khen Khổng Quế lắc đầu nói Đoạn vờ tỏ vẻ ngạc nhiên Khi trông thấy tàu Phi Thì ra là Trung Lăng Tướng Tiểu nhân thất lễ rồi thừa tướng có lẽ không biết Tiểu nhân nghĩ ra vật này, là nhờ Trung Lan Tướng nhắc nhở. Tào tháo liếc nhìn con trai, bán tính bán nghi, không quế nói như rót mật vào tay. Hôm đó tiểu nhân và công tử hàng huyên với nhau, có nhắc đến chuyện ngày dùng chậu bạc thay chậu đồng Trung Lan Tướng cho rằng như vậy không ổn. Trong ngoài triều đình này có ai không biết lão ngài tính vốn cần kiệm. trong như nước, sáng như gương. Chiến loạn chưa yên không thể vui thói, xa xỉ, đứt giảng dị. Tiết kiệm của ngài quả là tấm gương cho kẻ sĩ trong thiên hạ mặc dù dùng chậu bạc là có lý do chính đáng nhưng thấy cân bạc mà lại bày sờ sờ trong quân trướng như vậy chỉ e văn võ chúng tướng ra vào nhìn thấy sẽ không hay người ta thường nói nhìn con là biết tính cha tiểu nhân thì nghĩ rằng nhìn cha sẽ biết tính con nếu không có trung lăng trướng nhắc nhở tiểu nhân há có thể nghĩ ra vật này được tào phi ngứa mắt nhìn tên tiểu nhân này trong lòng thầm lấy làm kinh ngạc ta thân làm con của thừa tướng vậy mà mò đón tâm tư phụ thân còn chẳng bằng hắn Lợi dụng tính xung thưởng tiết kiệm của phụ thân Để dân tặng phật phẩm Đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được cách này Không quế Nói xong câu này cũng không lưu lại lâu Đứng dậy cười nói Tiểu nhân là ngoại thân Không làm phiền phụ tử thừa tướng hàng huyên tâm sự Đoạn quay đầu chuông thẳng Tào tháo cầm trên tay chiếc hộp gỗ Đứng trầm ngâm một lúc lâu Sau đó khẽ thở dài Thôi được rồi Có những việc không phải càng hiểu rõ càng tốt Chú cháu Lưu Huân bị tống vào ngục đã tra xét ra rất nhiều chuyện cơ mật không thể nói ra ngoài khiến cho trên dưới nghiệp thành nghị luận xôn xao lão phu cũng rất khó xử dương bái dùng hình tra trấn làm chết hơn 30 người cả nô gia lẫn môn khách nhà lưu thị ta thấy vụ án này không nên tiếp tục Nghĩ thẩm nữa ngay ngày mai bãi miễn tất cả quyền bính của lưu huân chỉ cho hắn giữ lại cái chức tướng quân vô thưởng vô phạt cháu của hắn là lưu y cũng đục nước béo co bãi miễn tất cả quan tước bắt đi đài diễn phương còn ngươi tào tháo thoáng trầm ngâm ngươi trở về đóng cửa tự ngẫm xem nếu như vẫn ham củi như vậy cảm thấy bỗng lộc của chiếc ngũ quan trung lăng tướng không đủ nhiều lão phu có thể phong thêm tức hầu cho ngươi nhưng buộc phải nhượng lại quan vị ngươi tự mình cân nhắc đi mấy hôm nữa ta sẽ gọi đến bàn chuyện sự việc tạm thời được cho qua nhưng những câu này vẫn khiến cho tàu phi run rẩy sợ hãi trở về phủ của mình tàu phi vẫn thấp thỏm không yên quân tử dụ vô nghĩa Tiểu nhân dụ vô lợi, thế nên phạm những kẻ kết giao vì lợi, đến khi lợi hết là tan đàn xẻ ngái, không quấy xa tay giúp sức. Đúng vào thời khắc hệ trọng này, nhưng tuyệt đối không phải vì muốn giữ thể diện cho tào Phi, mà chỉ vì tiền. Hôm nay vì tiền hắn có thể giúp đỡ Y. Ngày mai vì tiền hắn cũng sẽ quay sang giúp đỡ kẻ khác. Điều này khiến tào Phi không thật yên tâm. Hiện giờ hắn đang đắc sủng. Nếu như có thể kéo hắn về phe của Y là có thể mưa dầm thấm lâu. Thỉnh thoảng, Trước mặt phụ thân nói lời hay cho y, thay thế cho vị trí của đậu phụ. Nghĩ đến đấy, Tàu Phi quyết định bỏ ra một khoản vốn để kéo hắn về phe với mình. Nhưng tiểu nhân đắc chí lại càng to gan lớn mật. Chẳng bao lâu sau chu thước đã đem tất cả kim ngân, tiền bạc mà Tàu Phi giao cho hắn thua trắng vào tay khổng quế. Nhưng vị kỳ đô ý này vẫn chỉ dừng lại ở mức cảm tạ. Hoàn toàn không thể khiến hắn xây diễn tâm ý. Tàu Phi tuy có hai ngàn thành bổng lộc, nhưng phủ đệ lớn như thế cần với tiêu nhiều tiền bóng lọc nào cho đủ thấy ngày càng không thể lấp đầy lòng tham của khổng quế tàu phi chợt nhớ đến chiếc đai khuếch lạc do phụ thân ban tặng sự tình quá thật tinh cơ, chiếc đai khuếch lạc khẩm đầy ngọc quý đó ban đầu do tào tháo thưởng cho khổng quế khổng quế vì muốn su nịnh nên tặng lại cho tàu phi khi đó tàu phi đang dương dương đắc ý nên chẳng coi nó ra gì lần giao du nam bì nhất thời cao hứng đã tặng lại cho lưu trinh nay thời phận thay đổi lại đến lượt tàu phi phải cần khổng quế Ý chợt nghĩ đến chiếc đai ngọc đó Giá trị của nó tạm thời không nói đến Nhưng nếu có thể trả lại cho khổng quế Ý nghĩa của nó sẽ vô cùng lớn lao. Phụ thân có thể ban cho ngươi bao nhiêu phú quý Tàu Phi ta cũng có thể cho ngươi Chắc mẩm làm vậy là có thể rút ngắn được Khoảng cách giữa đôi bên Tàu Phi biết lưu trinh là một kẻ phóng khoáng Xưa nay chưa từng tính toán tiền bạc Của cải Có lẽ cũng không quá để tâm đến chiếc đai khuết lạc kia Cho nên mới có ý đòi lại tăng phẩm Nhưng đường đường là công tử thừa tướng mệnh quan của triều đình mà lại mở mồm đòi lại đồ còn mặt mũi nào nữa trong đầu y bỗng lóe lên một ý đã cùng là bằng hữu trong hội văn vậy thì dùng văn chương để giải bài vậy tào phi tự tài thảo một bức thư đòi lại đai ngọc từ lưu trinh vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ chắc ăn nào ngờ hai ngày sau đó lưu trinh vẫn chưa mang trả đai ngọc mà chỉ gửi lại một bức thư Trinh từng ghe ngọc của kinh sơn là bảo vật sáng chói của thiên tử châu của tùy hầu Là có thể chiếu sỏi chúng nhân Vàng của phương nam đội trên đầu mỹ nữ Đuôi của công điêu Làm phục sức cho thị thần Bốn bảo vật ấy giấu trong núi chôn trong bùng, nghìn năm sau lấy lên Còn đẹp hơn ngày trước Bởi vì lúc đầu chưa từng có được vật quý Áo bật tôn giả mặt do kẻ hàng làm ra Ngựa bật tôn giả cởi Do kẻ hàng thuần dưỡng Vì thế cho nên Điện đường khi vừa được xây xong Thợ thuyền mới là những người được đứng trong đó đầu tiên Lương thực vừa rộ mua chính nông phu mới là người đầu tiên được nếm thử tiếc rằng chiếc đai này của tại hạ chẳng có điểm gì kỳ diệu nếu như quả thực quý báo như bốn món bảo vật kia thì tặng lại ngay cũng được tàu phi đọc xong bức thư cưỡng từ đoạt lý này vừa tức vừa buông cười áo bậc tôn giả mặt do kẻ hàng làm ra người bậc tôn giả cởi do kẻ hàng thuần dưỡng lưu trinh tự xưng thân phận của mình thấp bé công tử thân phận cao quý tất cả những món đồ mà kẻ cao quý hưởng dung đầu tiên Điều do những kẻ thân phận thấp hèn hưởng dùng trước Đợi đến khi giá trị của nó tăng lên cấp bội Mới cống nạp lại cho những bậc cao quý Xem ra chiếc đai ngọc ấy Đã rơi vào tay hắn ta Thì đừng có, mong trả lại Tàu Phi cũng không có cách nào Ép tên văn nhân giả hoạt này nữa Đành vừa cầm bức thư vừa cười khổ Vậy trong phủ chẳng còn tài vật gì đáng giá Biết lấy thứ gì để kết thân với khổng quấy đây Đang lúc muộn phiền Ở trong nhà cũng không yên thân chất thất của Tàu Phi là nhậm thị, dung mạo tú mỹ, tính cách hào phóng, nhưng lại có tiếng là hay canh ghét đố kỵ. Chân thị là chính thê, tính tình lại hiền hòa. Hai vị phu nhân cùng ở với nhau cũng có thể coi là yên ổn. nhưng từ khi quách nữ vương vào phủ, được Tàu Phi vô cùng sủng ái, nhậm thị càng nói cơn ghen, lại ý vào tộc huynh của mình là nhậm phúc, tự coi mình thân phận cao hơn người khác một bậc, không ít lần xin sự cãi vã. Lúc này ở dưới hậu đường, ầm ý huyên náo Nhậm thị vừa quát mắng vừa chạy đến trước mặt tàu phi Con hầu ly kia không ở trong phủ Không biết lại chạy đi đâu rồi Vậy mà phu quân cũng không quản Lời đàn bà xuất thân từ thị nữ như ả Đúng là tùy tiện vô phép Cứ dăm bảy bữa lại chạy ra ngoài Còn ra thể thống gì Không biết lại kéo bè kết đảng với lũ nào rồi Nàng câm miệng lại Tàu phi xưa nay hỉ nộ không tỏ ra sắc mặt Nhưng hôm nay tâm trạng đang buồn bực Nên không kìm được Nhậm thị xét cho cùng cũng là tộc mũi của nhầm phúc là đồng hương thân cận với tàu Gia. há có thể chịu được nỗi nhục này ban đầu nghe vậy giật xứng người, sao ngọc bệt xuống đất ăn và ầm ý. ông trời ơi thế này làm sao sống được không muốn sống ở đây thì chớ sống nữa tàu phi cũng nổi cơn tam bành quay ra ngoài cửa thét lớn gọi nhầm phúc đến đây đem mụ đàn bà cái ngày chỉ biết ghen này đi cho ta chân thị nghe thấy liền hất hải chạy đến khuyên can nói hết nước hết cái vừa đỡ vừa nịnh mới dẫu được nhậm thị về phong tào phi vẫn tức tối không nguôi cả ngày ầm ĩ chẳng được yên ổn xem ra bỏ á ta xuống ngày nào tốt ngày đấy phụ thân còn được bói vợ ta há lại chẳng làm được chân thị so bóp vai y khuyên nhủ phần đàn bà chúng thiếp đều có đôi phần nhỏ nhen như vậy cũng đều là vì yêu thương chàng thôi hà tất phải chấp nhặt mùi ấy mùi ấy xét cho cùng cũng là người nhà nhậm gia chàng mà bỏ mùi ấy thì biết giấu mặt vào đâu Người đồng hương sẽ nói gì? Tàu Phi thở dài chán nản. Lời của thê tử nói rất có lý. Hiện giờ mọi việc đã đủ khó khăn rồi. Lại còn đắc tội với đồng hương thân tộc nữa. Hẳn lao da sẽ càng không vui. Phu thê hai người cầm tay nhau không biết làm sao. Lại nghe thấy tiếng phục sức len khen. Quách thị đã trở về. Vị phu nhân sức thân tự thị nữ này. Hôm nay phục sức hài hoa. Trang phục gọn gàng. Càng làm tôn lên dung nhan diễm lệ. Nàng ta đang ôm một bọc gì đó trong lòng không nói không rằng đặt trước mặt phu quân chỉ nghe thấy tiếng lẻn kẹn một hồi đủ các loại trang sức bảo ngọc trăm vàng đấu trang cả ra ngoài những những thứ này từ đâu ra Tàu phi trận tròn mắt ngạc nhiên quốc thị mỉm cười nói thiếp vừa về mặt phủ đây là những món trang sức của vương phu nhân thừa tướng ban tặng nhưng chưa từng dùng chỉ lưu lại để đề phòng khi cần đến thiếp ở cùng vương phu nhân lâu như vậy phu nhân không có con cái nhà thân mẫu cũng chẳng còn ai nên coi thiếp như tỷ muội Chỉ cần thiếp mở miệng là phu nhân chắc chắn sẽ giúp đỡ. tào Phi cảm kích vô cùng. ôm lấy bộc đồ không biết nói gì hơn. Quách thị ngồi bên cạnh nói. Phu quân yên tâm. Vương phu nhân là người tri thư đạt lý. Tính tình cẩn thận, chắc chắn sẽ không kể với ai đâu. Hơn nữa có phu nhân giúp sức ở trong phủ. Ác mọi chuyện sẽ chu toàn hơn đôi chút. Thiếp biết chàng cần dùng tiền. Những món đồ này cứ mang đi dùng. Sau này nếu chàng... Nói đến đây nàng tay chợt dừng lại. Đoạn nói tránh. Thân phận nữ nhi chúng thiếp, còn phải lo không được hưởng phú quý. Tào Phi hai mắt rưng rưng, nhìn dị phu nhân, Quách thị, dung màu kiều diễm của mình. Lại quay sang nhìn phu nhân chân thị, tư dung hiền diệu. Chậm rãi vòng tay ôm cả hai vào lòng, bỗng thấy trong lòng, ấm áp lạ thường.